Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4083 liên thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tuy rằng phấn nộ kia không tranh giành, nhưng việc đã đến nước này, trách cứ Hàn Long cũng không chỗ hữu dụng, loại tình huống này đương nhiên không có khả năng tái khởi nội chiến cái gì, Trước tạm đuổi rồi. Huyền Thạch giới bọn người kia Nếu không thật đúng là cho rằng Linh, giới mềm yếu có thể khi. Nghĩ tới đây, vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia lánh ý, nàng cũng không có tính toán cùng đối phương giảng đạo lý, tu tiên giới này đây. Cường giả vi tôn đấy, miệng nói không chỗ hữu dùng, chỉ có thực lực, mới có thể để cho đối phương thuyết phục. Chỉ thấy nàng tú mi hơi dương đầu ngón tay nâng lên, một thanh bạc. Như cánh ve sầu trong suốt tiên kiếm tiếp theo hiện hiện mà ra, xôi. Nổi tại lòng bàn tay của nàng phía trên. Nàng này lật tay cầm chặt. Nhẹ nhàng run lên tựa hồ chỉ là đầu vai khẽ nhúc nhích ngoài ra. Không có dư thừa động tác, nhưng toàn bộ bầu trời lập tức như là làm. ảo thuật bình thường bị chen chúc mà đến kiếm khí nhồi vào. Lộn xộn rơi như mưa. Rực rỡ hoa mỹ kiếm khí, tính bằng đơn vị hàng. Nhìn thanh thế to lớn như ngày đó không trung quái vật khổng lồ đánh. dứt mà đi. Gọn gàng. Người khác đều là một lời không hợp, lại trở mặt đồng thủ, vị này vũ. Đồng tiên tử càng kỳ quái hơn, thậm chí ngay cả lời nói cũng không. Nói, liền trực tiếp đồng thủ. Nhưng đừng nói thật đúng là phù hợp lâm hiên tính cách. Hắn nhìn những huyền thạch giới này người, nguyên bản cũng là khó chịu Vô cùng Thật vất vả, mắt thấy muốn đánh tìm được thượng cổ bí ẩn, lại bị bọn Người kia cứng sắn đã cắt đứt đi Tuy nói là hàn long chân nhân sai, nhưng đó là đại ca của mình, Lâm Hiên trong nội tâm một lời biệt khuất, tự nhiên cũng chỉ có hướng bọn Họ phát tiết đi gặp vũ đồng tiên tử đồng thủ lâm hiên gãi đúng chấu ngứa một tiếng thét dài truyền vào cái tai chư vị đạo hữu tất cả mọi người có phần mà ai cũng không thể rơi đồng loạt ra tay cho huyền thạch giới ra hỏa một bài học như thế nào lời còn chưa dứt đặc biệt hiên đã sung phong đi đầu tay áo hất lên một bức phong cách cổ xưa họ chụp nổi lên sáng bóng trong mặt phun ra nuốt vào từng đợt thanh minh chi âm truyền vào cách tai, trong hư không một hồi mơ hồ chín tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi do họ thay đổi làm vật dụng thực tế, xanh ngắt xanh biết tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phong cảnh cũng là xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Sau đó tiếng xé gió truyền vào cách tai năm màu lưu ly từng đạo vầng. Sáng mang theo vô tận kiếm ý dường như đem thiên địa đều muốn bao quát. Đi vào. Thần mang đại phóng tới nương theo chính là từng cố một pháp tắc chi. Lực bành trứng mãnh liệt. Tư không sụp đổ rơi xuống tiên thiên linh. Bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Hiên trong nội tâm khó chịu vô cùng. Ra tay cũng liền chút nào giữ. Lại cũng không dùng hắn thực lực hôm nay tiên thiên linh bảo uy. Năng tự nhiên là có thể triển khai được phát huy tác dụng vô cùng. Đầy trời kiếm quang theo sát vũ đồng tiên tử công kích đem đối. Phương khả năng chạy trốn đảo lộ toàn bộ phá hỏng. Lâm Hiên không nghĩ tới một lần là xong, nhưng cho đối phương một. Điểm màu sắc thì là thuận lý thành trương. Mà sự tình còn chỉ là bắt đầu, Lâm Hiên cùng vũ đồng tiên tử ra tay. Nganh đón địch mấy người khác tự nhiên không có ý tứ việc không. Liên quan đến mình cao cao tài thưởng. Quảng hàn chân nhân thở dài. Nguyên bản hắn còn ý định biến chiến. Tranh thành tư lùa được cái này cũng là phao thang. Việc đã đến nước này đã không có chuyện vườn chỗ chống cái kia động. Thủ chính là duy nhất có thể lựa chọn địa phương. Chỉ thấy hắn đưa tay tại bên hông một vòng bích quang lập lòe dài. Hơn một xích ngọc Như Ý hiện hiện mà ra. Vầng sáng phun ra nuốt vào, dậm dạp chẳng chịt phù văn do cái kia ngọc. Như Ý mặt ngoài hiện hiện mà ra. Cái này tựa hồ cũng là một kiện tiên thiên chi vật. Nhưng cùng đã từng tiếp xúc qua rồi lại bất đồng. Lâm Hiên đã tới không kịp phân biệt cái gì, chỉ thấy oảng hàn chân. Nhân một tiếng quát nhẹ phá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 Sau đó bọn hắn sơ tay lên trong bảo vật tùy ý hướng phía phía trước. Vung lên. Xoạt xẹp. Theo động tác của bọn hắn từng đảo dài hơn một trượng kim quang suốt. Hiện, xé rách không khí, hóa thành sáng lạn công kích Ngay sau đó cử kỳnh vương thép dài lại truyền vào trong lỗ tai. Mặc kệ chuyện này cùng trên trăm vạn năm trước ăn oán như thế nào. Cũng mặc kệ hàn long chân nhân có phải là, hay không người khởi. Sướng tóm lại lần này, mình mới là chính chủ nhân các đồng bạn đều. Xuất thủ, về tình về lý cử kình vương lại thế nào tốt lạc hậu hơn. Người đâu, rống, tiếng gầm gừ truyền vào cái tay. Chỉ thấy hắn hai đấm nắm chặt bên ngoài thân tầng tầng liên quan hà cuộn cuồn mà ra thân hình lập tức điên cuồng phát ra biến thành mấy. Trăm trưởng cao cử nhân. Sau đó cũng không thấy hán tế ra bảo vật mà là dương dọng bật hơi. Hai tay khẽ múa tầm tầm quyền ảnh sẽ theo chi hiện hiện mà ra từng. Cái quyền ảnh lớn nhỏ đều có như lầu các phía trên quang hồ quấn. Quanh nhảy đằng lấy trông rất sống động điện giao. Dốc hết sức hạ thấp mười sẽ Lâm hiên trừng lớn hai mắt. Hắn cũng lính ngộ lực lượng pháp tắc. Nhưng mà cùng trước mắt một màn so sánh với tức thì đã thành tiểu vu. Kiến đại vu nhưng ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm tán tiên yêu. Vương ở bên trong cự kình vương nguyên bản chính là dũng mãnh nhất. Một cái chỗ sở trường về đấy cũng là lực lượng pháp tắc kia mấy trăm vạn năm. Tích lũy đây chính là không phải dùng miệng nói một chút. Đồng dạng là đối với lực lượng Pháp tắc lính ngộ. Nhưng cùng mình nhận. Thức mặt chính là hoàn toàn bất đồng đấy. Tất cả mọi người xuất thủ. Hàn long chân nhân rơi đến cuối cùng. Nhưng mà không phải là bởi vì dấu rốt. Mà là hắn ở đây thi triển một đại. Phạm vi sát thương Pháp thuật. Một bên niệm chú Một bên trong miệng vẫn còn lầm bầm huyền thạch Giới bọn người kia Đây là khinh người quá đáng rồi Mấy trăm vạn năm Sự tình còn không buông tha Thật coi bổn suốt ca là quả hồng mềm có Thể tùy ý các ngươi gây khó dễ đến sao Lời còn chưa dứt Oanh long long thanh âm truyền vào cách tai toàn bộ Bầu trời đều bị hỏa diễm đốt lên Cách này là Lưu tinh hỏa vũ Chú ý thật sự sao băng mà không phải là chẳng qua là gọi cái tên. Này, Hàn Long chân nhân cũng là đủ bưu hãn đấy, rõ ràng từ trên trời. Đưa tới thiên thạch. Cái này đã dính đến mặt khác thế giới thiên địa Pháp tắc, Hàn Long. Chân nhân làm việc tuy rằng không đáng tin cậy mà, nhưng thực lực quả. nhiên mạnh mẽ đến cực điểm. Đem thiên thạch lấy ra hướng đối phương đỉnh đầu rơi đập ngấm lại Cũng đủ bưu hán đấy Đến tận đây kể cả Lâm Hiên Ở bên trong tất cả mọi người đã xuất thủ Linh giới ngũ đại cường giả công kích Cái kia thanh thế quả thực muốn Hủy thiên diệt địa Mà quá trình này Nhưng thật ra là Tại trong nháy mắt hoàn thành địa Phương Huyền thạch giới tồn tại bất ngờ Đều nói một lời không hợp Mới đồng thủ Mà trước mắt Linh giới ra hỏa tức thì chơi một cái tập kích. Các ngươi làm gì nếu muốn cùng ta đám huyền thạch giới kết xuống. Không thể giải thâm cửu sao. Cái kia cổ quái giống như núi cao trong kiến trúc truyền đến kinh hô. Lại có vẻ sắc lệ bên trong đã tới cực chỗ. Hiển nhiên trước mắt một màn là bọn hắn bất ngờ đấy đồng thời ô ô. Thanh âm truyền vào cái tai từ cái kia cổ quái trong kiến trúc phun ra vô số quang chủ cuối cùng hợp thành rồi một mảnh màn sáng tầng tầng lớp lớp chừng trên trăm nhiều đem bảo vệ bây sơ đại niên lần đầu tiên huyện vũ vẫn còn cố gắng đổi mới cầu ủng hộ chúc các vị đạo hữu năm mùi đại cát tài vận cuồn cuộn chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không